Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chúng nó theo ý chí của người luyện mà hành động Mang đạo mang phép ra giúp đời là thỏa sức học đạo của tôi Thỏa chí tu hành của tôi Nếu mà công phu không dùng ra mà giúp dân giúp đời Thì học phòng có ích gì Một thân công phu như các thầy chôn vùi trong chốn thành cảnh Thì liệu có ai biết đến Giúp được ai trong nhân gian về các ngài cứ bảo là độ là độ ai Độ cái gì Nói đoạn bất giác cười to và giữa sân chùa vắng lặng Sư cũng nhìn đạo sĩ mà cười vang không kìm lại Hai người lại khoác vai của nhau cười Chẳng còn phân ngồi chủ khách Lễ nghì trên giới Cứ như vậy mà dâng trả cho nhau nói cười vui vẻ Thật là phép tu tù tùy có khác Nhưng thờ chữ đạo trước sau một đường Hoặc đạo huyền bí khó lường Hoặc đạo thanh tình nhuốn nhường thế gian Đều là đạo giải nguy nan Cứu nhân độ thế muôn vẳn đắng cay Cả sư cả sĩ ngồi đây Nâng ly chả biết vui vẻ với nhau Thật là chính nghĩa nhiệm màu Nối liền các đạo cùng nhau giúp đỡ Các chúng đệ tử ban đầu Thì đạo sĩ vào cùng với thầy Đều đấy làm lạ Gần lấp ló ở sau vách nhà mà xem Sao thấy hai người cùng hành huyên như bạn Thì mới yên tâm mà tản đi hết Đạo sĩ đều nhận biết được cả Bây giờ thì các người tò mò Đều đã đi Mới chật nghiêm tràng nghe sát tay của sư mà nói Ta mang theo bà đạo âm binh Ông có biết hay không Sư liền cười mà đáp Chính thế nhưng mà thầy hãy thử gọi lên xem thế nào Đạo sĩ khấn rầm rầm ở trong miệng Nhưng mà rồi biểu hiện kinh ngạc thất vọng mà nhìn sư Lúc này sư mỉm cười mà nói Bình của thầy chẳng được vào nơi cửa Phật môn Đều đang đứng tù ở ngoài cổng chùa Chẳng hay đạo thầy cao thế mà không biết hay là đang nói thử tôi. Đạo sĩ liền cười lớn mà nói. Thầy thứ lỗi cho đúng là tôi có biết, nhưng mà vẫn muốn liều thử xem phép tôi có qua được cửa chùa hay không. Vậy xin hỏi lại rằng, phép của thầy như vậy chẳng hay có biết quỷ bay trên đầu chăng? Lúc này sư mít thở dài cầm tay của đạo sĩ mà nói. Tôi biết mạng tôi chỉ nguy trong sớm tối. Đạo sĩ liền An ủi. Thầy đừng có buồn lo làm gì, theo như tôi thấy, đêm nay thầy chẳng nên làm gì cả, cứ mặc vận xanh xoay rời, sẽ qua thôi. Đêm tôi xem thiên văn ngắm nhìn tinh tưởng, tôi đã thấy nhiều sự lạ, nhưng mà thiên cơ tiết lậu ra ngoài sợ lại làm hỏng việc dương. Dương là dương, âm là âm, nếu mà mang theo thuật mình ra mà thay đổi càng khôn, thì là chống lại mệnh trời, tôi nói có đúng hay không? Sư đại trí thất sắc mặt, quay sang nhìn đạo sĩ kinh ngạc. Thầy biết tôi đêm nay làm việc gì ư Đạo sĩ liền cười mà trả lời Nói thật với thầy tôi đã theo dõi khúc sâu đó từ ngày Chứ chẳng phải là ngẫu nhiên nói vậy Cũng chẳng phải vô duyên mà tối nay tôi đến gặp thầy Hôm nay thầy lập đàn chàng cầu thần sông Tôi đã lén để ý được cả Thầy nắm lấy tay của đạo sĩ mà nói ân cần tha thiết Vậy ra ông đã biết việc từ lâu Chẳng ngày ông có phép gì giúp cho thầy trò tôi Thì tôi lấy làm biết ơn lắm Tôi thì chẳng tiếc mạng sống nhưng mà chỉ sợ thân này tàn chẳng phải đối thủ của quỷ thần lại đâm ra hỏng việc. Đạo sĩ lại cười lớn mà nói tôi tưởng đạo ông là đạo chẳng nói lời dối gian hay đây là đức khiêm nhường mà bậc trí giả mới có tôi đây chẳng hiểu được. Sư liền nghiêm sắc mặt mà nói ý của ông là sao? Ông công phu đẩy mình pháp hạnh nhập tàng người ngoại môn như tôi đây nhìn qua cũng biết vì sao mà cứ khiêm tốn quá như vậy Quỷ thần đưa con sông đó sao mà chống nổi ông. Tiên đại chí nghe vậy thì liền nghiêm nghị mà nói: "Xin ông chớ có nói như vậy mà tổn phước của tôi, chẳng hay ông không có nghe câu đạo cao một thước ma cao muôn trượng. Chúng nó tròng tối tà ở ngoài sáng, núi cao còn có núi cao hơn, ta không biết thực lực của nó ra sao, nhưng đã là thần thì pháp lực hành là phải vô biên, đây chẳng gọi là khiêm tốn mà gọi là biết mình biết người. Cẩn thận có chẳng hơn không?" Hơn nữa ông cũng đã nhìn thấy bóng quỷ tột khốc trên đầu của tôi Hẳn là phải thừa hiểu quỷ đó không có mùi máu tanh thì không đến Nó đến chưa chắc đã chết Nhưng nếu đã chết thì chắc chắn nó đến Điều này chẳng phải điểm tốt đẹp gì cả Tuy hiểm ông là người có đạo Cho nên mới giải bầy việc riêng Mà sao ông lại cứ nghi hoặc tôi vậy Hay là ông ngại Phàm uy của quỷ thân Đạo sĩ nghe vậy tái mặt biết mình đã nói lỡ lời Thì liền dịu đi mà nói Thầy trách tôi rất phải, nhưng việc này tôi cũng đã cố hết sức. Thần đó tôi liệu trừ không được, cho nên mới phải lập miếu mà thở. sư nghe thấy như vậy thở dài. nghĩ đến Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net